Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ngồi dậy đi lại bên chiếc sọt rát và lượm tờ giấy Cô há miệng ngạc nhiên vui sướng Vì cuối cùng Ngọc Cương cũng chịu mua cho cô loại nước hoa mà cô yêu thích Trước đây là Nguyệt rất thích nước hoa hiểu DNG Nhưng Ngọc Cương lại một mực bảo cô đừng xài cái loại này vì anh bị dị ứng Vậy mà hôm nay lại mua cho mình Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta đã thay đổi Ngọc Cương vừa bước ra là Nguyệt tầm biên lai like cô qua cô lại Anh mua nó tặng cho em hả? Thế lấy luôn ra đi đi. Không phải em lục đồ của anh đâu nhưng mà em thấy nó rơi ra ngoài sọt rác. Em lượm đến xem thử mà thôi. Không ngờ anh vẫn nhớ loại em thích đó. Ngọc Cường bước lại bên giường giật mạnh tờ hóa đơn. Anh xéo vụn rồi ném vào thùng rác. Khuôn mặt của anh ta lạnh tanh giận dữ. Anh ta thay đổi cách cư xử hẳn. Ánh mắt trợn ngược bóc cầm của làng Nguyệt giận dữ nói. Tôi rất ghét ai lục đồ của tôi đó kể cả cô. Thứ đó không phải mua cho cô. La Nguyện quá bất ngờ vì cách mà Ngọc Cương đối xử với mình. Cô ta đẩy anh ta rồi nói. Em bảo là em chỉ nhặt ở dưới đất thôi mà. Xanh con nghĩ là em lụng đồ của anh. Chúng ta hôm nay chỉ nên đến đây thôi. La Nguyện xách chiếc túi vùng vằng chạy ra khỏi biệt thự, Mặc cho Ngọc Cương gọi với theo xin lỗi. Vừa chạy cô vừa khóc nức nở. Cô không ngờ anh ta có lúc đáng sợ như vậy. Ngọc Cương biết người yêu giận, cho nên anh không đuổi theo. Cầm điện thoại lên anh gọi cho một ai đó. Nói chuyện một hồi dưới cúp máy trong đầu của anh thầm nghĩ Phải rồi, đến lúc phải chấm dứt tất cả Từ hôm đấy biết là người yêu giận về hành động của mình hồi chiều Nhưng Ngọc Cương lại không tới nhà để xin lỗi như mọi lần Mà anh ta chạy xe đến một góc phố vắng Chiếc xe của anh ta dừng lại đón một người đàn ông lên xe rồi đi tiếp Chiếc xe vóng đi vun vút giữa đêm tối Thấy một căn nhà ngoài ô gần biển thì chiếc xe dừng lại Cả hai bước xuống và vào trong nhà Người đi cùng với xe của Ngọc Cương không ai khác chính là Luân Một gã đồng tính thực thụ Sau những màn ân ái thỏa mãn đồng tính xong thì Luân lên tiếng Cảnh sát ngày mai mời em lên để lấy lời khai về vụ của thằng Lương Hữu Bằng Em tưởng anh dọn dẹp và xóa sạch dấu vết rồi chứ Ngọc Cương liền hỏi lại Sao bọn nó lại đánh hơi ra mày vậy Luân thở dài trả lời Thì là vụ anh nhờ em đi mua chai nước hoa để tặng cho thằng Bằng chứ gì nữa hôm cảnh sát phát hiện ra cái xác của nó thì họ cũng đã tìm thấy trong túi quần có một chiếc khăn tay mà em nghe nói chiếc khăn tay có mùi thơm của nước hoa vậy là cứ như theo dấu đó mà lần ra nếu vụ này bể ra ngoài thì anh đừng lôi em vào cuộc đấy nghe người tình nói mà trong lòng của ngọc cương thấy khó chịu hắn ngồi bật dậy cô chiếc khăn che đi phần nhạy cảm của mình hắn rồi luôn đi tắm luân ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của ngọc cương một lần nữa rồi đưa ngón tay trò lên miệng Như cách mà họ làm tình hồi nãy Lúc này Luân ống ẻo nói Quỷ sứ à Muốn người ta tắm cùng vậy mà không nói sớm Hồi nãy làm cho người ta mệt quá trời Vậy mà bây giờ đã muốn tăng hai Ngọc Cường nghe hắn nói Thì thấy lợm tuyết cổ Nhưng chẳng hiểu sao mình lại có thể ân ái Với thứ nam chẳng ra nam Nữ chẳng ra nữ Xong bù lại hắn lại làm cho anh đạt được khoái cảm Ngọc Cường cố gắng nở nụ cười rồi nói Em thích anh làm như vậy nữa không Nếu thích thì vào đây hắn ôm trầm lấy ngọc cương nghiến ngấu và để anh ta vào nhà tắm bồn nước ấm và đầy sữa tắm thơm phức đã được ngọc cương chuẩn bị lần định kéo ngọc cương vào tắm cùng thì anh ta bảo với ra ngoài lấy chai rượu vang như vậy mới là hưởng thụ cuộc sống vừa ngâm mình vừa thưởng thức loại rượu mình yêu thích như thế còn gì bằng lần chẳng chút nghi ngờ liền gật đầu anh ta đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc thì một lát sau ngọc cương bước vào Trên tay của anh ta là một chiếc búa Đôi mắt trợn ngược Ngọc Cương nhìn Luân giận dữ nói Mày chết đi cái thằng khốn này nữa Mỗi câu chửi là một nhát búa oan nghiệt đập thẳng vào mặt của Luân Hắn chẳng kịp phản kháng hay cảm nhận được gì Trên mặt của Luân bây giờ chỉ còn lại một đống thịt nát bét bầy nhầy Hai mắt lòi ra bên ngoài muốn rớt cả con người xuống đất Mặt của Ngọc Cương nhộm đỏ một màu máu tanh nầm Khắp phòng tắm máu văng ra tùng tóe Xét người xong Ngọc Cương nhìn cái xác cười gian ác, hắn chạy đi lấy rìu và chặt xác ra làm nhiều mảnh. Những tư bóng to đang sẵn ở trong tù bếp, hắn chia thi thể ra làm nhiều bịch và chất gọn vào hai tù đông lạnh dưới tầng hầm. Phòng này hắn đa số để đồ linh tinh, vì thỉ thoảng hắn muốn chơi trò khoái cảm. Sau khi thu dọn sạch sẽ nhà cửa, hắn ngồi lại một đêm trong căn nhà rộng lớn. Mãi gần 9 giờ ngày hôm sau hắn mới lái xe ra về hắn vừa lái xe vừa nhớ lại cảnh đêm qua mình sát hải luân môi của hắn mấp máy nhếch cười trong đó đợi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net